các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cửa sổ của cô đã bị hư rồi. Tôi biết lại trông nó hư rồi, cô đen mặt rồi lạnh giọng cắt tiếng hỏi. Tôi là đang hỏi anh lại đây để làm cái gì hả? Như vậy không tốt lắm. Hoài Kỳ khoái trá mỉm cười, chỉ chỉ công nhân phía sau đang sửa chữa. Tôi nghĩ nếu cửa sổ hư là do tôi làm thì nên tìm người đến sửa nó. Cô hí mắt cắn răng nói. Vậy thì anh có thể chờ thêm một chút không? Đúng lúc ngay lúc tôi đang ngủ sao? Đã đến trời rồi, tôi mới đánh thức cô mà Anh chỉ chỉ bàn thức ăn Mới dọn lên ở phòng khách Tôi giúp cô đưa cầm trời đến Tôi bây giờ không đói, còn có thể nhịn Hơn nữa là chịu ăn thêm đồ ăn anh nấu nữa đâu Cô lãnh mặt hưởng đến công nhân Đang sửa chữa mà cất lời Còn bao lâu nữa hả Cờ số đã sửa tốt rồi, chỉ còn cờ chính nữa thôi Công nhân nhìn thấy Sắc mặt của cô không tốt, vội vàng trả lời Ninh ninh nghe thấy vậy Thì mặt vẫn là rất lạnh, không nói thêm nữa Mà xoay người đi vào trong phòng Làm xong rồi thì về đi Nhớ khóa cửa lại Chìa khóa đưa cho chủ tiệm cà phê ở dưới lầu Với tối tôi sẽ xuống lấy Cô gái này thật sự không chừa cho anh một chút mặt mũi nào cả Cái kia không phải là tôi nấu Thấy cô phải về phòng Thì Huệ Kỳ liền ngăn cô lại Miễn cứng cười cười rồi nói Là khấu cá làm cho Là khấu cá làm ư Ninh ninh dừng lại nhìn bàn thức ăn Thức ăn được bao bằng giấy bạc Đó là cái gì? Là thịt dê nướng tỏi kiểu Hy Lạp. Hoài Kỳ đi qua mời ra, một cỗ nồng đậm mùi thịt nướng xông vào trong mũi, Ninh Ninh đi qua bên cạnh bàn ngồi xuống, chỉ cảm thấy nước bọt không ngừng tách ra. Rau zahar lách, ống đồng nướng, bánh mì hương tỏi, nấm nùng canh chiên bơ, thịt dê nướng tỏi kiểu Hy Lạp, bánh ngọt hạt xẻ, còn có một chai rượu 85. Cô cũng dương mắt nhìn anh, Hoài Kỳ cười cười rồi cắt lời. Giống như bổ lại dĩa mì ý tối ngày hôm qua. Anh à, cờ xong rồi ạ. Công nhân đem chìa khóa giao cho Huy Kỳ. Huy Kỳ mỉm cười tiễn công nhân ra cửa, trở lại chỉ thấy Ninh Ninh đã cầm muỗng ăn lấy đĩa salad. Anh ở một bên ngồi xuống rồi rót rượu. Tôi không uống rượu. Ninh Ninh đưa một miếng vào miệng, Huy Kỳ trong lòng thầm than một tiếng, trên mặt vẫn cười tao nhã bưng chai rượu ra. Vậy thì đổi bằng hồng trà hoặc là cà phê có được không? Ninh Ninh liếc mắt nhìn anh một cái, ăn salad rồi trả lời. Không cần đâu, tôi uống nước là được rồi. Ăn có ngon không? Xem cô ăn rất ngon, anh nhìn không được mà mờ miệng hỏi. Ừ, rất ngon." Cô nói ngắn gọn, lấy bánh mì tai chấm vào mồm canh rồi cho vào miệng. Nhịn không được lại ngắm anh liếc mắt một cái rồi bồi thêm một câu. "Các anh thật sự là anh em sao?" Sao có lại có thể thực tế như thế chứ? Hoài Kỳ cười khồ rồi ăn phần salad của mình. "Cứ cho là như vậy đi." Là có ý gì chứ? Ninh Ninh nhíu mày xem thường anh. "Anh em thì chính là anh em." Không phải sẽ là không phải, cái gì mà cứ cho là vậy đi chứ. Khâu ca là con của cha tôi, bất quá chúng tôi đều là con trong gia thú, cho nên tranh danh nghĩa cũng xem như là anh em đi." Cô dừng lại động tác ăn, trừng mắt nhìn anh, nhất thời nghe không hiểu anh đang nói gì. Hoài Kỳ nghiêng ly rượu rồi đưa tới trước ngọn đèn quan sát, mới nhẹ nhàng lắc lắc người lấy mùi hương rượu, nhấp môi một cái, đem rượu giữ trong miệng rồi mới nhíu mày, chậm rãi làm cho rượu từ từ chảy vào ít hầu giá dáng thật là vừa hồng. Anh liên tiếp làm động tác này, làm cho Dương Ninh Ninh có một chút suýt trắng váng. Con người này thật là kỳ lạ này. Hào nhẹ một tiếng, Ninh Ninh kéo hồn hoàn trí rồi nhíu mày hỏi. Anh vừa hỏi cái gì chứ? Các anh là con trong gia thú, cũng là cha người sinh. Ừ. Anh lới biếng trả lời, nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh ở trong ly rượu. Ninh Ninh tò mò muốn hỏi tiếp, trong đầu cảnh báo đột nhiên vang lên. Đừng động vào chuyện của người khác, đây là việc của người ta, Âu Dương Ninh Ninh à, mày đừng có động vào." Cảnh báo vang lên trong đầu, cô quyết định sẽ nghe theo nó, nuốt xuống câu hỏi đến đầu, một lần nữa cúi đầu ăn nùm canh và bánh của cô. Buông ly rượu ra, Huệ Kỳ cầm lấy dao, cắt một miếng thịt dê cho vào trong miệng. "Hai, khẩu can nấu đúng là ngon không có chỗ chê." Mở miệng khen một câu, anh qué mắt lại ngắm đến cô gái kia, không chỉ lấy bánh mì chấm vào canh ăn mà còn lấy bánh mì đi chấm ốc đồng nướng. "Như vậy ngon lắm sao?" Anh tò mò cắt tiếng hỏi, Ninh Ninh mắt cũng không chớp nói, "Ừ." Sau khi đem ốc đồng nướng ăn luôn, dùng bánh mì chắp sạch nước sốt còn sót lại mới đem bỏ vào trong miệng, liến tiếc còn liếm liếm ngón tay. Cô cẩn thận bị dính nước, vậy kỳ luôn luôn chú trọng lễ nghi của bàn ăn, anh chưa từng có hành động như vậy, nhưng nhìn thấy bộ dạng này của cô, anh cũng nhịn không được mà lấy bánh mì chấm nước sốt. Rồi chân chơ một miếng. Thật sự là không sai nha. Anh nhớ mày là ăn một miếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net